Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng lầm bầm Nằm dao có thể tạm thời dùng cũng ứng chứ Tốt sống muộn rồi cũng phải uống một ly chứ Xem được về mặt vô tội Với bộ dạng ủi khuất kia Chọc cho dãn đường tuyển nhịn không được xoa xoa Cái mũi, trà dấu xúc động muốn cười Xem kìa Về mặt vô tội với bộ dạng ủi khuất Chọc cho dãn đường tuyền nhịn không được Mà xoa xoa cái mũi Trà dấu xúc động muốn cười Thấy anh ăn không được nhiều cháo Lại giờ anh chạy đến thư phòng làm việc, cô quyết định tự mình ép anh trở về phòng nghỉ ngơi, báo thủ anh muốn Tiểu Ngọc hôm nay tạm dừng cung ứng cà phê đen. Nhìn bóng dáng của hai người, giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp, Tiểu Ngọc nhịn không được mà hâm mộ nói. Như thế nào vừa mới sáng sớm liền thân mật như thế, sẽ làm cho người ta cũng muốn nói chuyện yêu đương nha. Đây tu quen áo ra, dọn đường Tuyền chọn một chiếc áo sơ mi mặc vào, hai tay chậm rãi cài cúc áo tiếp theo rút cà la vát thần tục quảng qua cổ áo nhẹ nhàng gút lại thành nút thắt tuy cố gắng nhưng đến khi mặc xong đồ xong vẫn có tiếng vải vóc ma dắt nhau tạo thành tiếng kêu xò so xoát nho nhỏ trong phòng thay quần áo không chỉ có một mình doãn trường tuyền giờ bội ni mặc chiếc váy ngủ ngồi ở trên giường chọn đồng hồ đeo tay cho anh cài những chiếc cúc tinh xảo ở tay áo cổ áo của anh lâu lâu lại nâng ly cái miệng nhấp một ngụm cà phê đen hào hẳn, cô nâng cằm với động tác lười biếng Ánh mắt rời khỏi ly cà phê đen kia Lại đào qua đào lại Học đụng tủ các loại đồng hồ Đồng hồ vi hành Đồng hồ chịu nước Đồng hồ dây cót Đồng hồ lịch trăng tròn khuyết Đồng hồ vạn niên Mọi nhãn hiệu đều có Phải nói là rực rỡ muôn màu Doãn đường Tuyền quét tới tầm mắt Đang nhìn hướng cô Đồng thời trong đầu cũng nhớ tới Không lâu lúc trước Trận cằm mạo nho nhỏ của anh Được nào người đào đó chăm sóc Tin tưởng ư Được cưng chiều như cô Nhưng lại có thể mời phần quan tâm chăm sóc người khác sao Cả ngày cuối tuần anh ngoại trừ đi toilet tắm rửa Hai chân một lần cũng không cần bước xuống giường Không những đủ thứ thuốc men cao sơn trà vô hạn, cung ứng Cháo gạo trắng phối hợp với kiệt tác dưa ngọt Tất cả lại đều trực tiếp đưa đến trước mặt của anh từ bội ni cơ hồ mỗi thức không trời khỏi anh Bởi vì tránh cho anh trụ chạm với bất cứ việc gì Có liên quan tới công việc Cậu thậm chí không cho anh bước vào thư phòng một bước nghiêm các hạn chế như thế giống như anh không phải cảm mạo là mà là bệnh nghiệm hèo vô phương cứu chữa. Tại sao anh lại không ngồi thêm một lát nữa chứ? Anh nằm phút trước vừa mới tỉnh lạnh. Anh không biết nên khóc hay là nên cười mà đáp. Nhưng là giọng nói của anh nghe qua oa uống thuốc đi có được hay không? Hay là dùng cao sơn trà? Bằng không ngồi tiếp một chút thì tốt hơn. Cảm mạo cần nghỉ ngơi nhiều mới có thể mau khỏe mạnh được nhá Anh giọng nói oa oa Bởi vì anh vừa tỉnh ngủ, âm thanh còn chưa trở lại như là bình thường, không hoàn toàn là do cảm mạo, lại làm cho cô. Thật là thần hôn hắt thần tính, như vậy thần kinh liền ngay lập tức căng thẳng. Đời trời, bội anh không có yếu ớt như vậy, hơn nữa anh đã ngủ thật lâu, hiện tại thần kinh rất là tốt. Không được đến thư phòng, anh vào thư phòng làm việc với thiên hôn địa ám, quên tất cả mà nghỉ ngơi, muốn đến thư phòng trừ khi anh bước qua sắc của em. Cô lập tức đánh đòn phù đầu Giọng nói còn cực kỳ hung hăng Cô nàng này là xem quá nhiều phim kinh dị hay sao Uy hiếp anh sẽ vì chuyện nhỏ như vậy Đến từ phòng mà bước qua sát cô ư Nằm ở trên giường Thực là nhàm chán Anh cũng không muốn xem tivi Anh cảm thấy chính mình giống như là đồ bò đi vậy Em đây đọc tin tức hoặc báo chí cho anh nghe Anh có thể nhắm hai mắt Chỉ cần động lỗ tay là được rồi Đọc tin tức ư Anh muốn nghe tin tức quốc tế Cô gọi người đưa tới tờ báo ngày tức thì đứng đắn ngồi ở trên giường dùng tiếng nói mềm mại thanh túy đọc từng câu từng chữ nội dung trên chuyên mục tin tức quốc tế đọc lại đọc cũng không biết qua bao lâu lên canh ngục vội vàng chiếu cố anh giờ lại lầm sang chiếu cố chính mình đột nhiên một khắc lên ngã về phía trước mặt tờ báo mơ mơ màng màng màng ngã ở trên giường anh thấy một mảnh như vậy vừa yêu thương lại vừa không nỡ kỳ thật cô mệt mỏi Nghe cả nói, đều nói không rõ ràng lắm Lại còn cố liều mạng gắng gượng Không nghĩ ra, rõ ràng là một tiểu thư Từ cương chiều từ nhỏ Tính tỉnh vì sao lại bướng mình như vậy chứ Thầy cô dễ dụ còn muốn ngồi dậy Anh rất quát chút đi báo chí Đè cô lại Đừng đọc nữa, anh hơi mệt Em ngủ cạnh anh một lát đi Được rồi, anh mau ngủ đi Cô vừa mới nói xong Giây tiếp theo cô liền ngủ mắt Còn tròn thân mình mà đem chính mình tô lại hình dáng con tôm, Đúng là đồ ngốc mà vớt nhẹ lên vành tay trắng nõn của cô anh tức giận nói anh đang lặng, lặng nhìn về mặt trầm tĩnh lúc ngủ của cô bả giác tiền cảm sâu trong lòng của anh dần dần nảy sinh không nghĩ tới sẽ yêu mến cô lên đem việc chăm sóc cô trở thành một phần trách nhiệm Dù giao cha của cô cung cấp cho anh nguồn viện trợ khổng lồ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net